Đầu năm 1990, cả nhà tôi chuyển vào Nam làm kinh tế mới, không ruộng đất, không người thân thích. Cái đói nghèo đeo đuổi gia đình trong từng giấc ngủ. Nghèo quá nên mấy anh em chẳng đứa nào được học đến nơi đến chốn. Riêng tôi vẫn mong lắm thoát cái nghèo bằng con chữ. Tốt nghiệp cấp 3 là cố gắng của bao buổi đi làm cỏ, chặt mía, cuốc đất, si xịt sâu, lên rừng kiếm củi nấu than. Mót sắt vụn. Tôi bí mật nộp hồ sơ đi thi đại học với sự ủng hộ của anh hai. Tôi nhớ như In Công nói. Em cứ thi đậu đi. Có làm ăn mày hay ở đợi cho người ta anh cũng sẽ nuôi em học. Nhà tôi cá hát Sài Gòn hơn trăm cây số. Vì nghèo nên tôi đi thi bằng xe đạp của anh chở chứ không dám đi xe đỏ. Trước ngày đi thi, anh chuẩn bị hai can nước 10 lít. Vài đòn bánh tét anh tự gói. Vì thu xe chống say. Chống sốt cùng mấy bộ quần áo cũ còn tương tất nhất. Tháng bảy năm đó trời mưa nặng hạt. Hai anh em tôi dậy từ tờ mở sáng để kịp xuống điểm thi ở Sài Gòn. Quãng đường hơn trăm cây số đó đã in vào tim tôi là hình ảnh người anh cỏm cõi chở tôi đi thi giữa mưa nặng hạt. Gió giật. Đất đỏ bám kín bánh xe. Đôi vai anh gầy mà vĩ đại đến lạ kỳ. Tiếng xe kéo kẹt mà đẹp mê lòng người là vậy. Chúng tôi đạp từ tờ mở sáng đến gần khuya cũng đến được điểm thi ở quận 5. Sau đó, hai anh em xin ở nhờ dưới mái hiên của một quán cơm bình dân. Đêm đó, anh thức trông cho tôi học bài, canh cho tôi ngủ với nụ cười hiền đầy tự hào về em mình. Trời không phụ lòng người. Tôi thi đậu đại học với số điểm cao so với mặt bằng chung. Ước mơ bắt đầu được xây đắp từ đó. Tôi học đại học là chuyện không tưởng ở cái xóm nghèo mà phần lớn chưa quá cấp 2. Chỉ biết tròn mặt chữ. Mỗi tháng, anh đi làm thuê quốc mướn. Dậy sớm từ 3 giờ sáng bót mủ cao su tần tiện gửi cho tôi 1 triệu đồng. Số tiền vừa đủ cho tôi đóng trọ. Tiền giáo trình. Quỹ lớp. Thành thử cứ mỗi tháng một lần con đường thân thương lại có bóng dáng một con người đặc biệt. Anh lầm lũi đạp xe từ quê lên Sài Gòn với 10 cân gạo. Đôi trục trứng. Dưa cà. Đòn bánh. Tấm quà quê của mấy cô bá hàng xóm gửi lên cho tôi. Tôi cố gắng đi học. Một buổi tranh thủ đi làm thêm đỡ đần anh. Với tôi chẳng có gì đáng để ghi nhớ hơn hình ảnh chiếc xe đạp với người anh mạnh mẽ. Ngày tốt nghiệp, tôi vẫn ngỡ là giấc mơ. Gần năm năm trời với bao khó khăn. Nước mắt đã mang lại trái ngọt. Rồi tôi cũng xin được việc. Chăm chỉ đi làm. Tôi thực hiện trọn vẹn lời hứa vì anh đã cho tôi những điều quý giá nhất rồi. Tôi viết những dòng này để tri ân người anh tuyệt vời của mình. Mỗi người có một thần tượng. Còn với tôi anh là minh chứng cho những yêu thương vô bờ bến. Cuộc sống gia đình tôi của thì hiện tại nó đủ hơn. Tôi đi làm gom tiền để anh đi học nghề. Giờ anh cũng có thể kiếm cơm nhẹ nhàng hơn xưa rất nhiều. Anh có thể nghèo. Có thể ít học. Anh cũng chẳng biết nói những lời hoa mỹ như người ta. Xong anh có thể hy sinh tất cả vì em của mình. Thế nên cuộc sống đất xảy thành dù có bon chen. Cơm áo gạo tiền có bộn bể như thế nào tôi cũng không nặng lòng. Anh hai ơi! Em không biết anh có đọc được những dòng này không? Xong mỗi khi đứng trước cám dỗ cuộc sống, đứng trước những dục vọng đời thường, em luôn nghĩ về anh để sống thật đẹp. Em cảm ơn anh.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 thì người anh ở bên cạnh lại không phải là cô gái ấy nữa. Vậy thì điều gì khiến một người đàn ông thay lòng đổi dạ và phản bộ tình yêu 7 năm của mình? Vật chất hay nhan sắc của một cô gái hay là cả hai lý do đó thật là khó có thể hiểu rõ được lòng. Dạ của một con người có phải thời gian qua đi mọi thứ cũng thay đổi nên lòng người cũng đổi thay. Tôi tên là Mộng Giao năm nay tôi 25 tuổi. Tôi là một người phụ nữ thất bại. Bởi vì ở hiện tại tôi không có gì cả, không có nhà, không xe, không tiền, không người thân, không có việc làm ổn định. Cuộc đời của tôi là một chuỗi ngày dài tăm tối, nhọc nhằn. Một công việc tử tế tôi cũng không xin được, mặc dù tôi còn rất trẻ, độ tuổi rất tốt để làm việc, thế nhưng không có một công ty nào muốn nhận tôi. Sở di cuộc đời bất công với tôi như vậy. Bởi vì tôi mới đi cải tạo về 3 năm tôi đi cải tạo. Tôi học được nhiều điều lắm. Tôi cũng rút ra được những bài học đắt giá cho cuộc đời của mình. Tôi ước có thể quay lại năm tôi 22 tuổi. Để có thể xoa dịu bớt những đắng cay trong cuộc đời. Chắc mọi người đang thắc mắc. Tại sao tôi lại phải đi tù đúng không? Vậy tôi kể cho mọi người nghe nhé. Để biết lý do tại sao tôi đi tù, thì tôi sẽ quay lại năm tôi 22 tuổi.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 Nhưng năm cuối lớp 12, bố mẹ tôi bị tai nạn và qua đời. Vì quá đau lòng nên tôi bị ốm nặng và phải về sống ở nhà bà ngoại. Để bà ngoại chăm non. Cũng vì vậy mà tôi bỏ ngang không ôn thi đại học nữa. Sau đó tôi đi xin việc để trang trải cuộc sống. Bởi vì bà ngoại tôi già yếu. Bà không thể nuôi tôi ăn học mãi. Nên lúc đó tôi nghĩ mình nghỉ học là một quyết định đúng đắn. Tôi đi làm.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 dành dụ, lo cho tương lai sau này. Việt đang học năm thứ hai thì bố anh ấy chơi cờ bạc, rồi báo nợ một khoản tiền lớn. Vì không thể trả nợ được, ông ấy bỏ đi biệt xứ không về nữa. Mẹ Việt cũng vì thế mà phát bệnh ốm liệt giường, rồi gia đình Việt lâm vào cảnh khó khăn, nợ nần chồng chất. Muốn mở học để đi làm, nhưng tôi không muốn anh bỏ học giữa chừng như vậy. Tôi thương anh lắm. Đời tôi đã học hành. Giang dở mà bây giờ bạn trai của tôi cũng học hành giang dở giống như tôi. Thì tôi đau lòng lắm. Mà lúc này việc đang học năm thứ hai. Chỉ còn hơn một năm nữa là anh trai trường. Bây giờ nghỉ. Thì bao nhiêu công sức của anh đổ sông đổ biển. Tôi khuyên Việt cố gắng đi học nốt chương trình đại học đi. Còn mọi chi phí tôi sẽ lo giúp anh. Được bạn gái động viên Việt đã rơi nước mắt vì cảm động. Lúc đó... Huyện đã ôm tôi, nói rằng anh biết ơn tôi, chờ sau khi anh ra trường xin được việc, anh sẽ cưới tôi, và cả cuộc đời này, anh sẽ yêu thương, che chở cho tôi mãi mãi. Cứ như vậy, tôi đi làm chăm chỉ, ban ngày làm, tối nhận hàng về làm thêm, đêm nào 2 giờ sáng tôi mới đi ngủ, tôi còn tranh thủ sang nhà Việt để giúp anh chăm sóc mẹ nữa, tôi có bao nhiêu tiền rảnh rỗng.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 Nhưng tôi chưa bao giờ gục ngã. Phải chăng ra tình yêu tôi dành cho việc quá lớn. Tình yêu đó khiến tôi trở nên mạnh mẽ, phi thường. Và vượt qua tất cả những trở ngại trong cuộc sống. Tôi chính là hậu phương vững chắc để việc yên tâm đi học. Tôi chăm sóc việc và chăm sóc mẹ anh ấy chu đáo như gia đình của tôi. Vì bố mẹ tôi mất. Nên đối với tôi thì việc là gia đình của tôi. Là người mà tôi vô cùng yêu thương và trân trọng. Tôi cứ nghĩ là mình và Việt sẽ mãi bên nhau như vậy. Nhưng bão tố ập tới và mang đi tất cả. Năm việc học đại học năm cuối để chuẩn bị ra trường. Thì một tai nạn lớn ập đến với chúng tôi. Hôm đó tôi và Việt đi chơi ở biển để kỷ niệm 7 năm quen nhau. Thời gian trôi qua nhanh thật đấy. Mới đó mà cả hai chúng tôi đã gần 22 tuổi. Hai đứa dành một ngày để đi chơi biển cùng nhau. Chúng tôi chơi rất vui vẻ. Hai đứa đi dạo trên bờ biển và thể hẹn với nhau rất nhiều. Việc nói chờ anh ấy ra trường. Xin được việc sẽ làm đám cưới. Phải sống bên tôi mãi mãi. Hai đứa còn viết tên của mình rồi viết ra những lời thể non hẹn biển. Sau đó cho tờ giấy vào một cái lọ nhỏ rồi ném ra biển khơi. Lúc đó hai đứa chúng tôi hạnh phúc ngập tràn.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 Đang đi thì dầm dầm, viện lái xe và đâm vào một người phụ nữ đứng che ô bên đường, khiến Việt và tôi cùng chiếc xe máy lao xuống hồ nước gần đó. Cũng may là cả tôi và Việt đều biết bơi, nên vài phút sau, chúng tôi đã bơi được vào bờ. Sau đó tôi và viện vội vàng tới xem chị gái kia có bị sao không, thì bàn chân của tôi và Việt khựng lại. Chị ấy nằm bất động, đầu đập vào cột mốc trên đường máu chảy ra lên láng và chị ấy đã ngừng thở biết mình gây ra tai nạn chết người nên việc hoảng loạn anh sợ hãi kéo tôi bỏ chảy chạy thôi mình trốn đi em tôi hoảng quá chân tay cứ bùn ruồ mềm nhũn ra miệng thì lát bắp Anh ơi chị ấy ngừng thở rồi chúng ta phải làm sao bây giờ hả anh chúng ta trốn thôi em chạy nhanh lên không được Không thể bỏ chị ấy nằm đó. Chúng ta liên hệ với người nhà chị ấy đi anh. Không được đâu em. Để họ biết, anh sẽ phải ngồi tù về tội lái xe gây chết người đó. Mà anh lại uống một chút rượu nữa. Anh phải ngồi tù thì anh làm sao đây? Nhưng không còn thời gian đâu. Không lẽ em muốn anh đi tù sao? Việc cầm tay của tôi và kéo tôi đi thật nhanh. Trong lúc hoảng sợ tột độ, tôi mất hết lý trí và bỏ chạy cùng với việc. Chúng tôi bỏ chạy, để mặc chị gái ấy nằm dưới mưa lạnh lẽo. Có lẽ chị ấy rất giận chúng tôi nên chị ấy chết, không nhắm mắt. Trong lúc hoảng sợ, tôi vào viện chạy đi thật nhanh về nhà hai đứa, và ở yên trong phòng không dám đi đâu cả. Việc nghĩ là không ai biết, bởi vì ở đoạn đường đó không có camera, trời lại mưa to và không có ai qua lại. Nhưng chúng tôi đã quên mất một việc đó là chiếc xe máy của tôi vẫn nằm dưới cái hồ đó. Viện chấn an tôi rất nhiều nhưng tôi không thể bình tâm. Tôi đã suy nghĩ và tôi luôn có cảm giác tội lỗi khi để chị gái đó nằm giữa trời mưa lạnh như vậy. Anh Việt à! Hay là chúng ta quay lại đó đi anh? Em không thể để chị ấy nằm đó được. Lương tâm của em không cho phép em làm như vậy. Em điên rồi. Em muốn anh phải ngồi tù. Và mọi chuyện chấm dứt hết ở đây đấy nhưng thôi đi. Mộng sao? Em tỉnh táo lại đi. Chuyện này em phải quên đi và cả đời này em không được kể với người thứ ba. Em hiểu chưa hả? Nhưng em sợ lắm. Không lẽ em muốn anh ngồi tù rồi anh chết thì sao? Em muốn anh chết sao? Tôi và Việt ôm nhau khóc nức nở. Ở một tòa biệt thự lớn Minh Thành vừa lái xe về tới anh hỏi cô giúp việc. Cô Lan vợ cháu đâu rồi ạ?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 Tôi bảo cậu lái xe chở cô ấy về cơ mà. Vâng nhưng về được nửa đường thì xe bị hỏng. Nên cô ấy vì bảo với tôi là cô ấy đi sang đường bên kia. Bắt taxi về trước. Bây giờ tôi sửa xe xong tôi mới về sau. Cô ấy chưa về tới nhà là sao nhỉ? Minh Thành gọi điện cho Ái Vi thì thuê bao. Anh lo lắng vô cùng. Cô đi đâu được chứ? Gọi thì thuê bao. Mọi người mau đi tìm cô ấy đi. Vâng chúng tôi đi luôn đây. Minh Thành vội vàng lái xe đi tìm vợ. Anh và Ái Vi mới cưới được một tháng và Ái Vi đang mang thai tháng thứ hai. Nếu vợ con anh có mệnh hệ gì thì làm sao mà anh chịu nổi? Cảm nghĩ khóe mắt của anh cay cay. Minh Thành đang lái xe đi tìm vợ thì anh nhận được điện thoại của cảnh sát thông báo là vợ anh gặp tai nạn không qua khỏi. Anh nghe tin sét đánh, anh không thể tin vào tai của mình nữa.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 Nếu mà anh bị bắt thì bao nhiêu công sức tuy làm kiếm tiền nuôi anh ăn học mấy năm qua. Coi như là uổng công hết. Bởi vì không đành nhìn cuộc đời anh bị hủy hoại. Nên tôi đã nói với anh. Anh Việt à? Hay là em ra đầu thú? Em sẽ nhận mình là người lái xe. Bởi vì cái xe đó là của em mà. Anh cứ nói em là người lái xe. Mọi tội lỗi cứ để em nhận hết nhá. Mẹ đang khóc lóc. Nghe tôi nói như vậy, anh ngừng khóc và nói, như vậy, em sẽ phải ngồi tù đấy. Cô gái kia chết rồi mà. Em biết, nhưng em ngồi tù cũng không sao, bởi vì em chỉ có một mình, nhưng anh lại còn anh, nhưng anh lại còn mẹ già cần chăm sóc. Và anh còn ước mơ, làm bác sĩ nữa. Em không muốn anh kết thúc mọi thứ ở đây. Vậy anh hãy để em nhận tội thay cho anh nhé. Không được. Sao anh có thể nhìn em chịu khổ về anh được chứ? Em chịu được mà. Vì anh em có thể chịu đựng được tất cả. Mới đầu việc không đồng ý. Nhưng sau khi thấy cảnh sát tới tìm. Mộng sao? Bởi vì cô chính là chủ nhân của chiếc xe máy gây tai nạn kia. Thì việc đã thay đổi. Anh ngập ngừng nhìn mộng sao khi thấy cảnh sát đang đứng trước cửa nhà. Sao? Em suy nghĩ kỹ chưa? Khi cánh cửa này mở ra thì cảnh sát sẽ đưa em đi đấy. Tôi lấy hết can đảm và nói. Em suy nghĩ kỹ rồi ạ. Vậy em cứu anh lần này nhé. Sau này anh sẽ bù đắp cho em tất cả. Anh xin thề là cả cuộc đời này. Em là người duy nhất mà anh yêu. Mộng sao mỉm cười gật đầu. Vâng chờ em về anh nhé. Em sẽ về sớm với anh thôi. Anh đợi em cả đời anh sẽ đợi em. Cuối cùng thì Mộng Giao ngốc nghếch đã nhận tội thay việc, cô đi tù thay bạn trai của mình, để bạn trai cô tiếp tục với ước mơ làm bác sĩ, cùng với lời thề hẹn, đợi chờ nhau cả đời của cả hai. Lúc đó Mộng Dao mới 22 tuổi. Phiên tòa xét xử khép lại. Mộng Dao bị kết án 5 năm tù nhưng cô không hối hận, bởi vì cô nghĩ 5 năm tù là hình phạt thích đáng. Chợ 5 năm nữa, cô độc xa tổ Cô vỏ Việt sẽ hạnh phúc bên nhau. Lúc đó, cô 27 tuổi. Cái tuổi 27 chưa phải là quá muộn để cô bắt đầu làm lại cuộc đời. Minh Thành đang ngồi ngắm ảnh người vợ đã mất. Đã nửa năm trôi qua. Phiên tòa xét xử đã xong. Người gây tai nạn cũng đã phải trả giá. Nhưng Thành vẫn đau lòng mãi không nguôi. Anh gọi điện cho luật sư của mình để hỏi một số chuyện. Alo? Tôi nghe ạ. Luật sư bằng à? Tôi muốn hỏi anh một số chuyện. Vâng anh hỏi đi ạ. Tại sao cô ta lại nhận mức án nhẹ như vậy? Cô ta đâm chết vợ của tôi. Khiến con của tôi vĩnh viễn không được chào đời. Cô ta còn bỏ chảy. Để mặc vợ con tôi nằm ở đó. Mà cô ta lại chỉ đi tù có 5 năm là sao? Bởi vì hôm đó trời mưa quá to. Mắt cô ta lại bị đau nên dính nước mưa. Cô ta đau mắt và đã vô tình đâm vào vợ anh. Vì vậy, cô ta được giảm án anh ạ. Mình thành tức giận. Tôi công tôi không phục. Tôi thuê anh làm luật sư để anh lấy lại công bằng cho vợ tôi. Mà bây giờ cô ta chỉ bị mức án nhẹ như vậy là sao? Đáng lẽ phải bắt cô ta. Mỗi tội ít nhất là 10 năm chứ. Anh bình tĩnh đi ạ. Bây giờ anh đang ở đâu tôi tới tìm anh. Tôi sẽ phân tích rõ cho anh hiểu. Phân tích làm gì nữa? Phiên tòa xét xử xong rồi mà. Tôi phát điên với mấy người mất thôi. Minh Thành giận dữ. Đập luôn cái điện thoại của mình. Rồi anh ôm ảnh của vợ và khóc rất lâu. Ngày đầu tiên tôi vào trại cải tạo. Bị mấy chị ở buồng. Buồng giam đánh cho một trận tơi tả. Họ cứ nhầm vào bụng và lưng tôi mà đạp. Khiến tôi ngất liệm đi. Tới khi tôi tỉnh lại. Tôi thấy mình nằm trong nhà vệ sinh, đầu óc thì ướt sũng. Bị một chị cầm xô nước đổ thẳng lên đầu tôi rồi nói. Chị Phượng ơi! Nó tỉnh rồi. Thôi không đánh nó nữa. Không nó chết bây giờ đấy. Nhưng mà nó đáng bị đánh chị ạ. Đâm vào một người phụ nữ đang mang thai. Sau đó bỏ chảy. Bỏ mặc người đó nằm ở dưới mưa lạnh đấy. Đó là cái loại máu lạnh đáng bị ăn đòn. Đủ rồi. Chị Phượng là chị cả, nên khi chị nói gì, mọi người phải nghe theo. Chị nói dừng lại, thì mọi người đều dừng tay lại. Mộng Giao nằm thoi thóp trong góc nhà vệ sinh. Một lúc sau, cô mới hoàn hồn và bỏ ra ngoài. Mọi người trong phòng nhìn Mộng Giao với ánh mắt khinh bỉ, không chút cảm thông, do sợ hãi. Cô ngồi im một chỗ, không dám nói một câu gì. Những ngày sau đó ngoài thời gian làm việc ở trại cải tạo thì sao phải lau nhà, cọ toilet và làm ô xin cho cả buồng. Cô phải đấm lưng. Bóp tay bóp chân cho mọi người. Các chị nói gì cô phải nghe. Không được cãi. Không nghe lời. Sẽ bị các chị trong phòng đánh trong một trận thừa sống thiếu chết. Nhưng những ngày tháng đó cũng nhanh chóng qua đi. Mẫu dao bây giờ đã trở thành cô em út của cả phòng. Bởi vì cô ngoan ngoãn. Nghe lời. Nên các chị nên các chị không ghét bỏ và không bắt nạt cô nữa. Cuộc sống ở trong tủ của cô cũng đã dễ thở hơn. Giao luôn nghĩ trong đầu rằng, cô sẽ cố gắng cải tạo thật tốt, để nhanh được về đoàn tụ với Việt, người đàn ông mà cô yêu thương hơn cả chính bản thân mình. Một năm đầu Giao đi cải tạo, thì Việt còn hay tới thăm cô. Mỗi lần nhìn thấy Việt cô rất vui. Bây giờ Việt đã xin việc được ở một bệnh viện lớn. Cô vui lắm. Ước mơ của cô chính là nhìn thấy anh trở thành một bác sĩ và khoác lên mình chiếc áo trắng. Việc đưa cho Mộng Giao xem những tấm hình của anh làm bác sĩ. Giao hạnh phúc vô cùng. Viện nói sẽ chờ 4 năm nữa. Cô được mãn hạn tù trở về. Hai người sẽ tổ chức đám cưới. Do thấy sự hy sinh của mình không hề uổng công. Sang năm thứ hai thì việc ít tới tham gia hơn. Anh nói với cô anh bận công việc. Ra rất tin tưởng việc đối với cô thì anh nói gì cũng đúng. Anh nói gì cô cũng tin hết. Trái đất tròn thật đấy. Quanh đi quần lại đều gặp người quen. Bệnh viện mà viện đang làm việc lại chính là bệnh viện của Minh Thành. Chồng của cô gái xấu xố mà việc đâm xe vào lúc trước. Minh Thành cùng chị gái là Minh Vi. Cùng nhau quản lý công việc ở bệnh viện. Minh Thành bận nhiều công việc nên công việc ở viện là do chị gái anh quản lý. Mỗi tuần anh chỉ tới bệnh viện một ngày để kiểm tra công việc thôi Minh Thành và Minh Vi bước vào thang máy. Thì hai người gặp Việt. Lúc này Việt đang mang bệnh án của bệnh nhân đi lên khoa trên. Thấy giám đốc Minh Vi, Việt cúi đầu chào. Em chào chị. Vi gật đầu. Ừ. Chào Việt. Sau đó. Việt đi ra tầng 5. Còn Vi và Thành lên tầng 10. Thành thế Việt rất quen. Nhưng anh gặp ở đâu đó rồi. Nhưng anh lại không nhớ ra. Chị biết cậu ta à? Ừ, cậu ấy tên là Việt. Làm biên khoa điều chị tích cực. Em thấy cậu ta quen lắm. Nhưng hình như em đã gặp ở đâu rồi nhưng em không nhớ nổi chị ạ. Thế em nhớ cô gái mậu dao không? Đương nhiên là em nhớ. Cô ta hại chết vợ của em mà. Xem không nhớ cô ta được chứ? Việt chính là bạn trai của mộng giàu đấy. Chị cũng mới biết thôi. Đúng là trái đất tròn thật đấy. Minh Thành trọn trọn mắt ngạc nhiên. Cậu ta là bạn trai của cô gái xấu xa đó sao? Đúng thế. Cậu làm việc ở đây hai năm rồi mà chị mới biết chuyện đó thôi. Đuổi việc ngay lập tức. Tại sao chuyện để cho cậu ta làm việc ở đây được chứ? Minh Thành! Chị biết cái chết của ái Ivy khiến em vô cùng đau lòng và chị cũng mới biết chuyện đó gần đây. Nhưng mà thành này. Chuyện gì ra chuyện đó? Bạn gái cậu ta là người gây ra tai nạn chứ có phải là cậu ta đâu. Cậu tân hồn bác sĩ giỏi hai năm làm việc ở đây. Cậu đấy là cậu làm rất tốt. Thế nên chúng ta không thể vì chuyện cá nhân mà đuổi việc cậu ấy được. Mình thẳng thấy chị gái mình nói cũng đúng nên anh không nói gì nữa. Vợ anh mất đã hai năm.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 Em hiểu ý của chị và bố mẹ. Chờ thêm một năm nữa em chịu tang vợ em ba năm. Xong rồi em sẽ tính. Chị biết mà. Thời gian qua em làm rất tốt. Nên em đừng suy nghĩ nhiều nữa nhá. Vâng chị. Vợ em làm việc đi. Chị về phòng đây. Viện đang ngồi làm việc. Thì bạn đồng nghiệp của anh ngồi xuống. Anh mặt cứ ngẩn ngơ. Việc thấy bạn lạ quá. Anh liền hỏi. Quang. Cậu làm sao mà ngờ ra thế? Quang làm bộ mặt buồn bã nói. Này tôi gặp chị Vi. Trái tim của tôi bị chị ấy làm cho tan chảy rồi việt ạ. Cái thằng này lại mơ hão rồi. Tôi không mơ hão. Chỉ là tôi chưa dám bày tỏ tình cảm của mình với chị ấy thôi nhá. Cậu bị điên à? Mê ai không mê? Đã đi mê giám đốc bệnh viện. Cậu không sợ chồng của chị Ý à? Ờ, cái thằng ngố này. Chị Vi vẫn đang độc thân đấy. Chị ấy 32 tuổi. Đang độc thân. Đùa ngu nhà cậu nữa. Vẹt mê gái đầu hải. Cậu nói sao? Chị Minh vì chưa có chồng á. Thấy cái người đàn ông hay đi cùng chị ấy là ai hả? Cái người đàn ông đi cùng chị ấy chính là em trai của chị ấy là Minh Thành. Bệnh viện này là của chị Vi và anh Thành. Hai người là chị em ruột đấy. Cậu nghĩ sao lại bảo họ là vợ chồng thế? Tôi có thấy hai người đi cùng nhau nên tôi tưởng mà khoan đã. Sao mà tôi thấy Minh Thành quen lắm nhá? Hình như là tôi nhìn thấy anh ấy ở đâu rồi ý. Cậu nhìn ai cũng bảo quen là sao? Tôi thấy quen thật mà. Quen cái đầu cậu ấy. Thôi đi làm việc thôi. Tới rồi. Ờ. Đi thôi. Bệnh nhân phòng 412 cậu khám lại chưa? Tôi khám rồi. Ông ấy ổn rồi. sang tuần có thể ra viện rồi đấy. Ừ, tôi biết rồi. Tối hôm đó, việc trở về nhà, anh mua hoa quả và bánh ngọt để chuẩn bị ngày mai chủ nhật anh đi tham gia. Bà Xuân mẹ của anh thấy vậy liền hỏi: "Sao con mua nhiều đồ thế Việt?" "À, con mua để sáng mai con đi thăm Mộng sao mẹ ạ. Sao con vẫn qua lại với cái đứa tù tội thế hả Việt? Con không sợ người ta chê cười con sao?" Việc biết mẹ anh không thích Mộng Sao, kể từ ngày cô ấy đi tù, Nhưng mẹ anh đâu biết, nếu không có sao? Thì bây giờ người ngồi tù chính là anh. Nhưng anh không dám nói cho mẹ anh biết. Anh chỉ gượng cười và nói: "Mẹ à, con với Mộng Dao sẽ yêu nhau. Con sẽ chờ cô ấy tới khi cô ấy được mãn hạn tù." Bà Xuân khó chịu nói: "Con nhìn lại mình đi. Bây giờ con là một bác sĩ giỏi, tương lai rộng mở như thế, sao không tìm một cô gái phù hợp với mình để tiến tới hôn nhân?" Bé mộng sao? Nó vừa nghèo, lại vừa mang tù tội như vậy. Nó không mang lại lợi ích gì cho con. Con hãy rời xa nó đi. Việc để ngoài tay những lời mẹ anh nói. Anh đi ngủ sớm để sáng mai còn đi thăm mộng giao. Khoảng cách 50 số không phải là xa. Nhưng do tính chất công việc của anh rất bận, nên thời gian dành anh phải tranh thủ từng chút một. Bà Xuân nói không được con trai thì bà bực bội trong lòng. Mỗi khi đi chợ mua đồ ăn, bà lại nghe thấy mấy bà ngoài chợ nói bóng gió về việc con trai của bà là bác sĩ nhưng vẫn còn qua lại với cái cô bé mẫu dao, Cô gái xấu xa, lái xe đâm chết người và bỏ chạy. Nhiều người cứ hay nói quá lên, khiến Mộng Giao trở thành người xấu và không đáng được tha thứ. Bà Xuân và mọi người đâu biết rằng người lái xe đâm chết người lại chính là Việt. Ngày hôm sau, Việc đi thăm mậu Giao vừa nhìn thấy cô Việt đã khoe. Giao đã khoe. Anh ơi! Em nghe mọi người nói tới mùng 2 tháng 9 năm nay. Nhà nước sẽ ân xá. Có khi em được mãn hạn sớm đấy anh ạ. Việc vui mừng hỏi. Thật hả em? Tốt quá rồi em nhỉ? Vâng. Tính ra chỉ còn hơn 5 tháng nữa thôi. Em mừng quá. Anh cũng vậy. Vậy là chúng ta sắp được gặp nhau rồi. Vâng. Anh sẽ đợi em về. Rồi chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi nhá. Dạ vâng. Mắt mộng sao nhè đi. Cô hạnh phúc vô cùng. Vậy là cô và Việt sắp đoàn tụ. Cuối cùng thì sóng gió cũng sắp qua đi. Cô thầm cảm ơn cuộc đời đã cho cô cơ hội để làm lại để cô được ở bên người đàn ông mà cô yêu thương. Thế nhưng cũng vào thời điểm đó, việc bắt đầu thay đổi. Bởi số phận đã đưa đẩy anh gặp một người phụ nữ giàu có. Và người phụ nữ đó chính là Minh Vy, giám đốc bệnh viện mà anh đang làm việc. Hôm đó Minh Vy bị đau đầu nên cô không muốn lái xe về nhà. Cô đi ra cổng viện, gọi taxi thì cô gặp Việt cũng đang đi về. Việt ơi! Chị Vy! Chị gọi em à? Em chờ chị về được không? Chị mệt quá nên không muốn lái xe về nhà. Dạ vâng được. Nhưng mà em đi xe máy. Hay để em gọi taxi cho chị nhá? Không xào đâu. Chị cũng muốn ngồi xe máy mà. Chị đau đầu nên không muốn ngồi taxi nữa đâu. Dạ vâng. Thế em chờ chị về. Ừ mình đi thôi. Việc chở Vi về nhà bằng xe máy. Cả đoạn đường Vi sợ ngã nên cô ôm chặt lấy việc. Viện ngại ngùng nhưng anh không dám nói câu gì. Anh đưa mình Vi về tới cổng nhà. Chị ơi tới nhà rồi ạ. Ừ chị cảm ơn em nhé. Em vào uống cốc cà phê đã. Dạ thôi em về đây ạ. Sao thế? Uống với chị cốc nước mà khó xử như vậy sao? Không phải đâu chị. Thế thì vào nhà thôi. Em không nghe lời là chị giận luôn đấy. Chị Vi nói như vậy. Nên Việt cũng không khó cũng khó từ chối. Anh đi theo chị Vi vào trong nhà. Căn nhà sang trọng. Trang trí nội thất đắt đỏ. Của những người giàu có. Khiến viện hòa hết cả mắt. Mà cũng phải thôi. Giám đốc của một bệnh viện lớn không giàu thì ai giàu nữa? Nhà chị đẹp quá chị Vi ạ. Cảm ơn em nhá. Ước gì em giàu bằng một phần của chị thôi chứ em nghèo mãi cũng buồn chị ạ. Cố gắng lên. Chị tin là một bác sĩ giỏi như em. Sau này em sẽ giàu có và thành đạt. Dạ vâng. Em cảm ơn chị. Nói chuyện với em. Chị thấy vui lắm. Hay là thi thoảng em tới đây chơi với chị? Tại vì chị ở một mình nên cũng buồn lắm ý. Thế bạn trai của chị đâu ạ? Chị làm gì có bạn trai? Chị còn đang sợ ế đây này. Chị trêu em phải không? Chị vừa đẹp lại vừa giàu có. Bảo là không có bạn trai. Ai mà tin được chứ? Chị thể đấy. Mười năm nay chị chưa hề yêu một ai kể từ ngày chị chia tay mối tình năm năm em à. Sao hai người chia tay thế chị? Thì chị bị cắm một rổ sừng trên đầu giờ nghĩ lại vẫn thấy cay đây này. Viện ngạc nhiên lắm. Bởi vì anh nghĩ một cô gái thông minh, tài giỏi lại vô cùng giàu có như Minh Vi. Mà bị bạn trai cắm sừng thì đúng là khó tin thật. Em vẫn không thể tin nổi là chị bị cắm sừng đấy chị. Chị vừa xinh đẹp lại rất thành đạt như vậy. Nhiều người mơ chẳng được. Thế mà có người lại không biết trân trọng. Đúng là không thể tin nổi mà. Em cứ nói quá thế chị cũng bình thường thôi. Em không thấy chị bình thường chút nào. Em còn không dám mơ đấy chị. Mình Vi quay lại nhìn Việt. Tuy là cô biết Việt cũng lâu rồi. Nhưng lần đầu tiên cô và Việt ngồi nói chuyện với nhau lâu như vậy. Cô nhìn rõ Việt từ đầu tới chân. Hóa ra là Việt cũng rất đẹp trai. Lại làm việc rất chăm chỉ. Có tâm huyết với công việc của mình. Mình Vi mỉm cười. Thế còn em? Em và bạn gái vẫn tốt chứ? Viện ngại. Khi Minh Vi hỏi chuyện bạn gái của mình, anh chỉ gượng cười rồi trả lời. Dạ vẫn tốt ạ. Giờ cô ấy ra tù thế. Nếu được ân xá thì cô ấy được về trong năm nay chị ạ. Nhanh nhỉ? Mới ngày nào? Năm nay cũng là ba năm cô ấy đi cải tạo rồi. Em rất mong ngày cô ấy trở về. Mình vì thế Việt rất quan tâm lo lắng cho bạn gái của mình. Thì cô thấy rất nể phục Việt. Việt chị rất nể em đó. Sao chị lại nói như thế ạ? Chị chưa thấy người đàn ông nào tốt như em cả. Bạn gái đi cải tạo. Nhưng em chưa bao giờ bỏ mặc bạn gái của mình. Nếu phải người khác á, có khi họ thấy bạn gái đi cải tạo. Họ chia tay luôn rồi ấy chứ. Có mấy ai tốt như em đâu. Việc cười gượng tự dưng anh thấy hổ thẹn với lòng mình. Anh là đàn ông sức xài vai rộng. Nhưng anh để bạn gái của mình phải đi cải tạo thay mình. Người lái xe gây tai nạn chết người là anh. Nhưng người nhận tội đi cải tạo thay anh lại là bạn gái. Nếu mà để mọi người biết sự thật thì mọi người sẽ chê trách anh là người đàn ông không ra gì. Bây giờ nghe chị Minh Vi nói mình tốt. Anh cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Nhưng chuyện đáng xấu hổ thế này. Làm sao anh có thể dám nói ra. Nên chỉ biết cười gượng mà thôi. Việc ngồi nói chuyện với chị Minh Vi một lúc, anh đứng dậy đi về. Minh Vi nhìn chiếc xe máy cũ kỹ của Việt cô liền hỏi. Xe của Việt cũ quá rồi. Sao Việt không đổi xe mới đi? Dạ, em không có tiền chị ạ. Em quên chưa nói cho chị biết là em rất nghèo. Nghèo vậy sao? Dạ vâng. Mẹ em già yếu. Bệnh tật không đi làm được. Một mình em vất vả lắm. Còn cái xe này của em nhìn cũng vậy thôi. Chứ vẫn còn trẻ tốt lắm đấy chị. Vậy à? Xe ngon như người à? Đương nhiên chị. Người làm sao của chiêm bao là vậy mà chị. Em thật là thú vị. Chị thích em rồi đấy. Em cảm ơn chị. Chị cho mượn tiền mà đổi xe nhá. Đọc số tài khoản đi. Chị chuyển cho. Thôi chị. Em mượn tiền rồi. Em không trả nổi đâu chị ơi. Không cần lo đâu.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 Vì làm sao biết được bản chất con người thật của Việt đâu. Những ngày sau đó, Vì cứ lại cứ để ý tới Việt. Vì tới bệnh viện làm việc. Nhưng mà cô dành nhiều thời gian để sang khoa điều trị tích cực. Nơi Việt làm việc. Mục đích của Vi là để nhìn ngắm Việt thôi. Sự xuất hiện thường xuyên của Minh Vi khiến Việt rất ngại. Trong lòng Việt đã có ấn tượng về nữ giám đốc giàu có lại hào phóng. Nhưng anh vẫn giả bộ không để tâm. Anh chăm chỉ làm việc. Và giả bộ làm bộ mặt lạnh lùng và vô tâm. Mỗi khi Minh Vi xuất hiện. quan thế Minh Vi tới. Ảnh vỗ vai Việt. Việt chị Minh Vi tới tìm cậu kìa. Không phải đâu. Chỉ là giám đốc tới đây giám sát công việc là chuyện bình thường mà. Xĩa nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy. Tôi khẳng định là chị ấy thích cậu rồi Việt. Cậu ăn nói giả lơ quá rồi đấy. Lo mà làm việc đi. Thận mà. Cậu quay người lại đi. Chị ấy đang nhìn cậu kia kìa. Thôi kệ đi. Lo mà làm tốt công việc của mình đi. Này việc! Chị thích cậu như thế rồi. Sao cậu không tiến tới với chị ấy? Việc thở dài rồi nói. Tôi có bạn gái rồi. Quang nhún vai do hỏi giọng khinh thường. Bạn gái cậu á là cái cô mộng giao đang đi tù đó à? Ừ, cô sắp được về rồi mà. Sao bảo 5 năm năm? Năm nay nhà nước ân xá cho tới quốc khánh là cô ấy được về. Thế cậu xác định lấy một cô gái như Giao làm vợ thật đấy sao? Mẹ cậu cũng không phản đối à? Viện quay lại hỏi Quang. Mộng Giao thì làm sao chứ? Việc cậu là một bác sĩ giỏi tương lai sáng lạng thế này. Cậu xứng đáng tìm được một cô gái tốt hơn Giao rất nhiều lần. Ví dụ như Minh Vi. Cậu lấy chị Vi về Á. Cậu sẽ là ông chủ của cái bệnh viện này. Sẽ có tất cả mọi thứ. Còn cậu mà lấy mộng giao á, cậu sẽ không có gì cả. Chưa kể sau này tai tiếng của mộng giao, ảnh hưởng tới cậu ít nhiều đấy. Vậy tại sao cậu lại không chọn minh vi nhỉ? Những lời quang nói như xịt sói và trái tim của Việt, anh lại càng thêm ái náy với mộng giao. Do vì anh mà hy sinh nhiều quá, càng nghĩ anh càng cảm thấy hổ thẹn với lòng. Nhưng trước mặt quang thì Việt vẫn cố gắng tỏ ra bình thường. Cậu nói linh tinh gì đấy? Chị Minh Vi làm sao có thể thích một người như tôi? Tin tôi đi. Chỉ cần cậu huyết xáo một cái là chị ấy đổ cục dưới chân của cậu rồi ấy. Tôi mà là cậu. Tôi đã bay kia em mộng dao rồi theo đuổi chị Minh Vi. Một người đàn ông có ý chí. Là người đàn ông biết vươn lên. Hướng về những điều tốt đẹp. Tôi không hiểu sao. Việt gạt đi. Cậu đừng có ăn nói linh tinh, không ai nghe thấy lại tưởng là tôi phải chị Vi có tình ý với nhau thật, thì không hay đâu đấy. Cậu đúng là ngu ngốc mà. Tôi ngu ngốc cũng được. Vì Việt vẫn còn tình cảm với Giao, anh cảm động và rất biết ơn cô ấy. Đáng lẽ ra người đang ngồi tù chính là anh. Nhờ có mộng Giao mà anh mới được như ngày hôm nay, nên anh không thể phản bội cô được. Thế nhưng chị Minh Vi ngày càng mê anh và tìm cách mua chuồng anh nhiều hơn. Khiến Việc bắt đầu cảm thấy động lòng. Viện đang làm việc thì quang vào gọi. Việc lên tầng mời gặp chị Vi đi. Chị có chuyện muốn trao đổi với cậu đấy. Ừm tôi biết rồi. Cậu lên luôn đi. Chị đang chờ đấy. Việc rửa tay rồi đi thang máy lên tầng mời gặp Chi Vị. Em chào chị. Việc à. Ngồi đi. Dạ vâng. Chị tìm em có việc gì thế chị? Thế Việt vẫn chưa đổi xe à? Em chưa chị ạ. Xe của em còn tốt lắm. Chị Minh Vi đưa cho Việt cái chìa khóa xe ô tô và nói. Em bỏ cái xe máy cũ đó đi. Đi xe ô tô của chị này. Chị thử mấy cái không đi tới mà. Thích cái nào em cứ lấy mà đi. Chị tặng em. Viện này rất bất ngờ trước sự hào phóng của chị Minh Vi. Anh thích đi ô tô lắm. Ước mơ của anh là năm 30 tuổi. Sẽ mua được một cái ô tô đi làm cho đỡ nắng mưa. Thế nhưng lương tâm của anh không cho phép. Bởi vì anh có lời hứa với mộng giao. Nên anh ngậm ngùi từ chối. Em không dám nhận xe của chị đâu à? Để mọi người biết. Mọi người lại nghĩ là không hay về em. Vì sợ mọi người hiểu lầm sao? Dạ vâng chị vậy thì cứ để mọi người hiểu lầm luôn đi. Chị không ngại thì làm sao mà em phải ngại chứ? Vì đã bật đèn xanh cho Việt nhưng Việt vẫn từ chối. Em xin lỗi, nhưng mà em không thể nhận món quà của chị được. Nếu không còn chuyện gì nữa, em xin phép về khoa làm việc đây à? Minh Vi bị việc từ chối thẳng thừng thì cô vô cùng ngạc nhiên. Bởi vì từ trước tới nay đàn ông vây quanh cô nhiều không đếm xuể. Ai cũng muốn được hẹn hò với cô. Thế mà một người đàn ông bình thường như Việt lại từ chối tình cảm của cô, vì có chút bất mãn. Cô hỏi Việt, chị có điểm gì không tốt ở Việt? Viện chỉ im lặng và nhanh chóng rời khỏi đó. Minh Vi nhìn theo Việt, tới khi Việt đi khuất, sau đó Vi ngồi xuống ghế. Cô mỉm cười, rất lạnh lùng, rất định kiến. Mình thất xích người đàn ông như vậy, mình không dễ dàng bỏ cuộc đâu. Vì đang ngồi mơ mộng về việc thì Minh Thành đi vào chỉ vì Thành à? Chị đang nghĩ cái gì mà ngồi quầy một mình thế chị? Em nghĩ sao? Nếu chị quen một người đàn ông ít tuổi hơn chị, ô chị có bạn trai rồi à? Tin tốt này. Bạn trai của chị làm ở lĩnh vực gì thế? Bạn ấy làm cùng nghề với chúng ta đấy. Vậy cũng tốt. Thế bạn trai của chị ít hơn chị mấy tuổi? Bạn ấy kém chị 7 tuổi. Nhưng mà đi với chị nhìn không lệch nhau đâu. Dạ vâng. Em không có ý kiến. Chỉ cần chị hạnh phúc là được. À, hôm nào chị dẫn bạn ấy về nhà mình nhá chị? Nhất định rồi. Chị làm em bất ngờ đấy. Sau mấy năm im lặng, thì cuối cùng em cũng sắp có anh rể rồi. Đúng là chuyện tốt chị ạ. Minh Thành và chị gái đang ngồi nói chuyện thì anh có điện thoại. Anh ra ban công nghe máy. Tôi nghe đây. Anh tới gặp tôi được không? Tôi có chuyện muốn nói.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 Thằng đi thẳng tới nhà của luật sư Nam. Tôi tới rồi đây. Mời anh ngồi à? Công an mối rồi phải không? Vâng. Tôi tìm được đoạn camera ghi lại vụ tai nạn của vợ anh hôm đó. Tuy là hơi xa và mò. Nhưng trong video, tôi nhìn rõ hai người ngồi xe máy và lao thẳng vào vợ của anh. Nhưng mà người cầm lái lại là người bạn trai của cô Mộng Giao chứ không phải là cô ấy. Anh nói hai người sao? Tức là cô ta đi cùng với bạn trai à? Dạ vâng đúng rồi ạ. Thế tại sao ở tòa cô ta nói là cô ta lái xe một mình? Đó chính là mấu chốt vấn đề đấy. Cô Mộng Giao sợ bạn đi cùng bị liên lụy, nên mới nhận hết tội về mình. Để tôi mở lại cho anh xem đoạn video đó nhé. Loại siêu Nam mở lại đoạn video cho Minh Thành xem. Đúng như lời luật sư Nam nói trong đoạn video người cầm lái chính là bạn trai của Mộng Giao. Đoạn video này tuy hơi mờ nhưng vẫn đủ nhìn rõ tất cả mọi việc, và anh lại càng tức giận hơn khi xem tới đoạn, mộng giao chạy lại chỗ vợ anh nằm, đỡ anh lên. Thì bạn trai có móng sao đã tới, lôi giao đi để mặc vào anh nằm đó. Giữa trời mưa lạnh, Minh Thành giận tím mặt, anh quay lại bảo luật sư Nam, tại sao cô ta lại bao che cho bạn trai của mình vậy? Ở phiên tòa cô ta nhận hết tất cả tội về mình cơ mà. Chắc có lẽ cô ta bị bạn trai ép buộc hoặc là do cô ta yêu bạn trai quá mức đến mức mù quáng. Mù quáng tới mức đi tủ thay cho bạn trai của mình. Cô ta vĩ đại quá anh nhỉ. Có khi nào bạn trai của cô ta cố ý hại vợ tôi không? Tôi nghĩ là không phải đâu anh à. Bởi vì vợ anh và cô ta không hề quen biết. Và cũng không có liên quan gì tới nhau cả. Tôi nghĩ đó là một vụ tai nạn ngoài ý muốn. Cô ta nhận tội thay cho bạn trai là do cô ta quá yêu bạn trai của mình thôi anh. Ngu ngốc thì có. Tôi nghe nói năm nay cô ta nằm trong danh sách được ân xá đó ạ. Mình thành thở dài buồn bã. Anh cũng nguôi ngoai dần. Và anh mất cũng đã gần ba năm. Người gây tai nạn cũng phải trả giá. Nên bây giờ anh cũng nguôi dần và không trách ai nữa. Anh chỉ cảm thấy thắc mắc là nếu đúng như những gì anh nhìn thấy trong video thì cô gái tên Mộng Sao kia rất là. Anh không tin trên đời này lại có một người con gái về tình yêu mà sẵn sàng hy sinh tất cả như vậy. Minh Thành lưu đoạn video và điện thoại. Rồi anh đi về nhà. Trên đường về anh suy nghĩ nhiều lắm. Anh nhớ tới vợ của mình. Nên anh vòng xe quay lại. Mua hoa và quả để đi thăm mộ vợ. Anh ở lại trò chuyện với vợ mãi tới chiều tối anh mới quay về nhà. Những ngày sau đó thành bận công việc và anh phải bay sang Hàn Quốc để lo công việc của mình một thời gian. Nên việc ở bệnh viện anh giao cho chị gái của mình toàn quyền quản lý. Bình vi ngày càng mê việc. Cô tìm cách tiếp cận việc nhiều hơn. Cô cố ý ở lại chờ tới khi việc về. Thì cô mới về. Hai người sẽ chạm mặt nhau ở cổng viện. Mình đi tìm cơ hội để Việt đưa cô về. Việt à? Giờ Việt mới nghỉ làm à? Vâng chị. Sao chị về muộn thế ạ? Hôm nay vì bận chút việc nên Vi về muộn. Vi đau đầu quá. Không có muốn lái xe. Viện chở Vi về có được không? Việt ngài anh đang định từ chối thì Minh Vi giả vờ choáng cô dựa đầu vào vai của Việt làm bộ dạng mệt mỏi nên Việt gật đầu đồng ý lái xe chở Vi về xe máy của anh để ở nhà xe của bệnh viện. Vậy em chở chị về nhá. Cảm ơn Việt. Việt đưa Vi về tới cổng. Vi lại giả vờ mệt để viện bế cô vào nhà. Cô ôm chặt cổ anh và nói: Việt ơi, Vi mệt quá. Việt ở lại với Vi có được không? viện đỡ Vi nằm xuống giường và nói: Chị mệt thì nghỉ sớm đi. Em về đây. Mình bị kéo tay Việt và nói. Ở lại với Vi đi mà. Vi không muốn ở một mình đâu. Vi cô đơn lắm Việt à? Mình Vi cố tình ôm lấy Việt. Rồi gả tình khiến Việt lúng túng. Nhưng anh vẫn bình tĩnh đẩy Vi ra và nói. Em xin phép. Vi không dụ được Việt. Cô ta tức quá. Nói to lên. Sao Việt chảnh quá vậy? Vi có điều gì không tốt với Việt sao? Chị rất tốt. Chỉ là em có bạn gái rồi. Em không thể bỏ rơi cô ấy được. Em mong chị hiểu cho em à? Vì COP Việt phải bỏ rơi bạn gái để tiến tới với Vy đâu? Vy chấp nhận là người bên Việt một cách thầm lặng mà. Ý chị là người tình thầm lặng sao? Đúng vậy. Em xin lỗi. Em không thể. vì đứng dậy ôm cổ Việt và nói giọng dứt khoát. vì mua Việt với giá một tỷ một đêm đấy. Ý Việt thế nào? Sao? Một tỷ một đêm sao? Đúng thế. Tôi không có gì ngoài tiền cả. Nếu Việt ở bên cạnh tôi, Việt sẽ có tất cả mọi thứ. Vật chất, công việc thăng tiến. Viện không muốn làm trưởng khoa sao? Việc bị tiền của Vi làm cho mở mắt. Một tỷ một đêm đối với Việt là một điều mà anh không thể tưởng tượng ra. Số tiền đó anh làm bác sĩ cả năm vẫn chưa có được. Vậy mà bây giờ... Chỉ cần anh ở cạnh Vi một đêm anh đã có một tỷ. Chưa kể công việc của anh lại được thăng hạng nữa. Chị Minh Vi chính là cái mỏ kim cương lớn để Việt đảo. Thế nên Việt đã thực sự định Minh Vi mua chuộc. Vi nằm ngửa ra giường và mời gọi. Tình yêu của Vi hãy tới đây nào. Viện tiến lại gần Vi. Tình yêu tiền tỷ của tôi. Hai người ôm hôn nhau và ân ái của Nhiệt. Quên hết mọi thứ xung quanh. Việt bị tiền làm cho mở mắt. Vì tiền anh đã phản bội lại mộng giao. Người con gái ở bên cạnh anh từ năm anh 15 tuổi. Người con gái đã nhận tội rồi đi tù thay anh suốt mấy năm qua. Anh từng thề từng hứa. Sẽ ở bên cạnh mộng sao mãi mãi. Nhưng cuối cùng thì lời hứa gió bay. Việt đã thay lòng đổi trả vì tiền. Vì vật chất. Vì danh vọng. Sau khi qua lại với giám đốc bệnh viện anh đã ngoi lên làm cái chức trường khoa. Anh ở bên cạnh Minh Vi vừa có tiền. Công việc lại thăng hạng lên một tầm cao mới. Minh Vi tặng cho Việt một chiếc xe ô tô hạng sang. Đi lại cho đỡ mưa nắng. Mì Minh Vi còn tới nhà Việt. Cho mẹ Việt rất nhiều tiền để xây nhà mới. Cô còn mua rất nhiều món quà đắt đỏ tặng cho mẹ Việt để mua chuộc bà. Vi đầu tư cho Việt rất nhiều. Cô giúp việc thay đổi tất cả mọi thứ. Vậy mới biết. Sức mạnh của đồng tiền nó khủng khiếp thế nào. Mà thời gian này Minh Thành đang ở bên Hàn Quốc. Anh không biết ở nhà. Chị gái của anh đã làm những việc gì nữa. Việc bảo Vi qua lại với nhau mấy tháng. Nhưng Giao ở trong trại cải tạo. Thì làm sao mà cô biết được. Vì việc ấy náy với Giao. Anh vẫn chưa nói lời chia tay với cô. Anh vẫn vào trại tham gia. Anh tính. Khi nào Giao được mãn hạn tù, cô trở về, làm lại cuộc đời, thì việc sẽ chia tay với sao? Khoảng thời gian này, viện bắt cá hai tay, bởi vì anh sợ nói lời chia tay vội vàng quá, sao lại bị sốc? Nếu cô nói ra bí mật động trời, anh sẽ gặp rắc rối, nên anh không thể trở mặt với Giao ngay được. Giao đang ngồi làm việc trong xưởng may gia công, trong trại cải tạo. Cầm tờ giấy thông báo chạy vào với ánh mắt mừng rỡ. Giao! Giao ơi! gia em có tên trong danh sách những người được ân xá vào tháng 9 này đấy. Thật hả chị? Đây! Em xem đi. Tôi cầm tờ giấy đọc rõ tên mình. Trần Thị Mộng Giao. Tôi hét lên sung sướng. Chị ơi! Em được ân xá rồi. Chúc mừng em nhá. Vậy là bạn trai sắp được đoàn tụ với em rồi đấy. Hẹn một năm nữa chị được về chị sẽ tới nhà em chơi. Dạ vâng ạ. Ngày Quốc Khánh mùng 2 tháng 9 tôi được mãn hạn tuổi sớm vậy là tôi được về sớm hơn 2 năm. Cuối cùng cũng đã hết 3 năm cải tạo ở đây tôi được tái hòa nhập với cộng đồng. Vui sướng tới mức, cả đêm tôi tràn trọc mãi không ngủ được. Sáng ngày hôm sau, đúng vào ngày Quốc Khánh, tôi bước ra khỏi cánh cửa sắt. Trước mắt tôi là Việt. Người đàn ông mà tôi vô cùng yêu thương. Tới đón tôi từ sáng sớm. Anh Việt. Mộng sao? Cả hai chúng tôi ôm nhau vì quá hạnh phúc. Cuối cùng thì chúng tôi cũng đã được trở về bên nhau sau ba năm xa cách. Việc đón tôi bằng ô tô. Anh bây giờ trông rất phong độ. Đẹp trai. Lại còn lái xe ô tô nữa. Nhìn anh ấy bao ngầu luôn. Anh mua xe ô tô bao giờ đây ạ? À, anh cũng mới mua thôi. Anh yêu của em giỏi quá. Xe đẹp thế này chắc là đắt đắt lắm phải không anh? Nhìn vậy thôi. Chứ không đắt mấy đâu. Anh lo được mà. Vâng, anh giỏi quá. Mộng giao, thời gian qua em vất vả rồi. Cảm ơn em nhiều nhá. Anh không cần phải bận lòng đâu ạ. Ba năm cải tạo đối với em như một giấc ngủ chưa thôi. Anh thấy rồi đấy. Em đã trở về bên anh rồi đó thôi. Viện mỉm cười ngoảnh mặt nhưng trong đầu của anh thì đang dối như tơ vò lần này mộng giao về rồi nếu mà để mộng giao biết anh phản bội cô để theo chị Minh Vi thế anh biết phải làm sao bây giờ mộng giao mới được ra tủ anh cũng không thể nói lời chia tay với cô viện lái xe chở giao về nhà anh lo lắng bất an vô cùng bà Xuân mẹ của việc thấy việc đưa giao về nhà thì bà vô cùng ngạc nhiên Đã được về rồi sao? Đã năm năm rồi à? Việc thấy mẹ mình tỏ thái độ không vui anh liền nói. Mẹ à! Do được mãn hạn tuổi sớm mẹ ạ, từ bây giờ cô ấy sẽ ở nhà chúng ta. Nói rồi không để bà Xuân trả lời. Việc đã kéo mộng ra vào trong nhà. Em ở trong phòng này nhá. Mẹ có nói gì em cũng đừng để ý. Tính mẹ như vậy. Chứ mẹ không có bụng dạ gì đâu. Dạ vâng. Nhà đẹp quá. Anh làm nhà lúc nào thế ạ? Nhà mới làm xong thôi em. Anh yêu của em giỏi quá đã làm được nhà. Mua được xe rồi. Quá đỉnh luôn. Ứng thu nhập của anh cũng ổn định mà. Sau này anh sẽ bù đắp cho em tất cả. Dạ em không cần anh phải bù đắp gì đâu. Em chỉ cần được ở bên anh thôi. Việt cười anh ôm mộng sao. Nhưng mà trong lòng của anh đang dối tung hết cả lên. Việt đang bắt ca hai tay. Anh đang yêu hai người cùng một lúc. Anh phải làm sao để tốt cho cả hai? Vì vợ nhắn tin hỏi. Sao không thấy anh đi làm? Nhưng anh chưa trả lời. Bởi vì anh còn phải đi đón Mộng Giao về. Thời gian tới. Anh phải làm sao đây? Việc ngồi nói chuyện với Mông Sa một lát. Anh nói ở bệnh viện có ca mổ gấp. Anh phải tới bệnh viện ngay. Anh bảo với Giao. Em ở nhà nghỉ ngơi đi nhá. Anh tới bệnh viện làm việc đây. Chiều anh về sớm với em. Vâng ạ. Anh cứ đi làm đi. Viện vừa đi ra ngoài thì gặp bà Xuân ở phòng khách. Mẹ có đi làm đây à? Con đứng lại đã. Mẹ có chuyện muốn nói. Chuyện gì thế mẹ? Tại sao con lại đưa Mộng Giao về đây? Rồi còn Minh Vi. Nếu Minh Vi biết thì phải làm sao? Tạm thời cứ để Mộng Giao ở đây rồi con tính. Tốt nhất ấy là để con Mộng Giao về nhà của nó đi con à? Việc thở dài rồi nói mẹ quên là căn nhà cũ của cô ấy ngày xưa lúc mẹ bị bệnh cô ấy bán đi để lấy tiền đưa cho con chữa bệnh cho mẹ rồi ạ. Bây giờ cô ấy không còn nhà để về nữa. Là vì mẹ con mình đấy. Thế nên sau này, cô ấy sẽ ở lại nhà của chúng ta. Thế còn Minh Vi thì sao? Con tính giấu Minh Vi chuyện này à? Vâng. Đành vậy thôi mẹ. À. Con tìm cách chia tay mộng giao đi. Người có nên lấy là Minh Vi, là giám đốc của con đấy Việt ạ. Con đừng vì chút tình nghĩa với Mộng Giao mà đánh mất đi cả một người tốt như Minh Vi. Con có hiểu không hả? Việc thở dài rồi nói. Mộng Giao cũng rất tốt với con mẹ ạ. Giá tốt với con. Nhưng con bé ấy không mang lại lợi ích cho con đâu. Con bé quá nghèo lại không có gì cả. Chưa kể việc con bé từng đi cải tạo. Sau này con bé khó có thể xin được một công việc tốt. Nhưng Minh Vi thì khác, vi cho con tiền, cho con xe và cho con một công việc vô cùng tốt. Hãy tiến tới với Minh Vi đi, bởi vì vi mang lại nhiều lợi ích cho con, mà Mộng sao lại không thể làm điều đó được. Mẹ cứ từ từ rồi con tính. Con tính ngay đi, đừng để mọi chuyện rắc rối thêm nữa. Ra khỏi nhà thì bà Xuân đi vào phòng của Dao để nói chuyện. Cháu được về sớm nhỉ. Dạ vâng ạ. Năm nay nhà nước ân xá nên cháu được về sớm ừ. Dạ lương bác còn đau không ạ? Bác khỏi rồi. Vâng, tốt quá rồi ạ. Bà Xuân vốn không hề biết chuyện. Sau đi tù thay con trai của mình, nên bà nghĩ sao không xứng với con trai của bà. Bà tìm cách ngăn cản, không cho rạo ở gần con trai bà nữa. Mà bắt đầu tỏ vẻ khinh thường mộng rạo. Thế sau này, cháu tính làm công việc gì? Cháu cũng chưa biết bác ạ. Anh Việt bảo cháu cứ ở nhà một thời gian rồi tính. Bà Xuân bĩu môi rồi nói. Ở nhà mà ăn bám thằng Việt nhà bác Á câu nói mỉa mai của bà Xuân khiến sao ngại ngùng cô vừa mới được ra tù xong. Còn chưa được một ngày. Bà Xuân đã sợ cô ở nhà ăn bám việc. Đương nhiên là cô sẽ chỉ đi làm. Cô sẽ nghe lời việc. Cô ở nhà vài ngày thôi. Thế mà chưa gì bà Xuân đã nói như vậy. Giao vội nói cháu sẽ đi làm mà bác. Cháu tìm một công việc phù hợp với cháu. Một người như cháu ý thì làm được việc gì? Đã nghèo túng lại còn mang tiền án tiền sử. Thằng Việt nó cả nể. Chứ bác thừa hiểu là nó không có tình cảm gì với cháu đâu. Mộng Sao không biết phải nói sao thì bà Xuân lại nói tiếp. Cháu cũng phải nhìn lại bản thân của mình đi. Xem cháu có xứng đáng với thằng Việt nhà bác hay không chứ. Hình như cháu chưa biết thằng Việt nhà bác Bây giờ đã làm trưởng khoa rồi đấy. Nó có tiền. Có sự nghiệp tốt. Nó xứng đáng lấy được một người vợ tương lai tương xứng với nó. Còn cháu xem lại cháu xem. Mình có xứng với thằng Việt nhà bác hay không? Bà Xuân nói những lời cay nghiệt. Khiến giao chết lặng. Cô không nói được gì. Bà Xuân vẫn tiếp tục nói những câu phũ phàng. Chuyện tình cảm xưa cũ của cháu với thằng Việt ý. Là chuyện xưa rồi. Đó là chuyện tình tốt đẹp ở trong quá khứ thôi. Thế còn ở hiện tại thằng Việt nó cần một người tương xứng với nó. Nó đã hết tình cảm với cháu rồi. Nhưng vì nó biết ơn những việc cháu làm giúp nó ngày xưa, nên nó không đành lòng chia tay với cháu thôi. Nếu mà cháu là một người tốt ý, cháu sẽ hiểu những lời bác nói. Mộng giao tuổi thân lắm. Nước mắt cô tuôn rơi không ngừng. Cô cứ nghĩ cô và Việt tới bây giờ sẽ mãi mãi hạnh phúc bên nhau. Nhưng bây giờ cô mới biết, bà Xuân chưa bao giờ đồng ý để cô quen việc, và cô biết tương lai của cô và Việt khó có thể ở bên nhau. Bà Xuân nói bóng gió đủ điều khiến Giao rất buồn. Bà còn nhắc nhở sao? Đồ đạc trong cái nhà này là đồ đắt tiền hết đấy, đừng có tự ý động vào kẻo vỡ không đền nổi đâu. Dạ vâng ạ. Bà thở dài rồi nói cho nên biết thân biết phận và nhanh chóng rời xa con trai bác đi. Bác nhìn đi nhìn lại cũng không thấy cháu có điểm nào tương xứng với con trai của bác cả. Đừng cố tình ở đây làm gánh nặng cho con trai của bác nữa. Mậu dao trôi sót lắm. Cô không biết phải làm sao nữa. Cô mới về mà bảo Vân. Bà Xuân đã liên tục xỉa sói cô. Và bà cố tình đuổi cô đi. Nhưng bây giờ có biết phải đi đâu. Khi căn nhà cũ của cô đã bán mấy năm trước để lấy tiền chữa bệnh cho bà Xuân rồi. Việc lái xe tới nhà riêng của Minh Vi vừa tới nơi Vi đã làm ra bộ mặt giận dỗi bây giờ anh mới nhớ tới em sao? Anh bận chút chuyện mà em có việc gì mà tìm anh gấp vậy? Anh bận đi đón Mộng Giao à? Nghe thấy ngạc nhiên khi anh làm việc gì Minh Vi đều biết hết. Anh gật đầu nói. Ừ, hôm nay cô ấy được trai trải mà. Anh không đi đón cô ấy cũng không được. Vì Minh Vi không hề biết chuyện. Mộng Giao đi tù thay Việt. Nên đi đâu biết rằng... Việt, người đàn ông trẻ tuổi mà cô đang si mê, chính là một người đàn ông hèn nhát và không dám đối mặt với mọi chuyện. Em không thể hiểu nổi. Em có gì không bằng mộng sao? Em có gì không tốt bằng sao? Mà đến tận bây giờ anh vẫn chưa chịu chia tay với Giao hả? Việc lại bắt đầu lươn lẹo để lừa Minh Vi. Vì... Em nghe anh giải thích được không? Nào ngồi xuống đây. Anh ôm em nhá. Được rồi. Anh nói đi. Thật ra là anh hết tình cảm với Giao lâu rồi. Anh không còn tình cảm với cô ấy. Nhưng bây giờ anh không biết phải làm sao cho đúng em à. Thế rốt cuộc anh bảo sao có chuyện gì? Sao em thấy anh khó xử như thế? Sao là ân nhân của anh đấy? Năm năm trước, mẹ anh bị bệnh nặng. Lúc đó anh còn học đại học. Bố anh thì bỏ đi. Gia đình anh lúc đó nợ nần chồng chất. Mẹ lại bệnh nằm liệt giường. Do đã bán căn nhà cũ của cô ấy đi, lấy tiền giúp gia đình anh, nên bây giờ anh khó nghĩ lắm. Anh không thể bỏ mặc cô ấy ngay được. Em cho anh thêm thời gian. Anh tìm mua cho cô ấy một căn nhà nhỏ. Anh trả nợ hết cho cô ấy. Danh sẽ không còn cảm thấy áy náy nữa. Lúc đó mình sẽ kết hôn và sống bên nhau mãi mãi em nhé. Anh nói thật chứ? Anh thể đấy. Anh chỉ yêu một mình em thôi Minh Vi. Viện chỉ nói vậy thôi. Bà Vi đã tin anh ta xái cổ. Cô ta còn hào phóng đưa cho Việt ba tỷ. Để anh lo giải quyết mọi chuyện ổn thỏa nữa. Minh Vi giàu như vậy. Nên vài tỷ đối với cô không là gì cả. Chỉ tội nghiệp mộng giao vừa mới được dai trải cô đã bị mẹ của việc xỉa sói xỉ nhục. Bạn trai thì phản bội. cắm cho cô cả đống sừng trên đầu. Mà cô vẫn ngu ngốc tin vào những lời nói dối ngọt ngào của bạn trai.